Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.netến nhớ là từ bây giờ mọi hành động đều về hết sức tận trọng không được phép khinh soát đề phòng những điều bật chặc sẽ xảy ra giờ việc cấp thiết trước mắt là các người hãy tìm kiếm thật kỹ mọi ngóc ngách trong này nhóm của con bé Kiều vi cũng vừa vào đến vùng đất Dạ Sơn rồi điểm đến bọn chung sẽ là hàng đồng này và nơi cất giữ trái tim của lý Ngạn Dương nhất định trong hàng động này, phải có điều gì đó bí mật, vẫn chưa được phơi bày. Tứ mọn chúng đang muốn tìm kiếm đó là phương pháp hóa giải lời nguyện của Gia La. Bằng mọi giá, chúng ta không thể để cho bọn chúng thực hiện được điều đó. Bây giờ ta cùng với Ngô Bảo sẽ đi lo một số việc còn lại. Hai người hãy ở lại đây để theo dõi từng hành động của bọn chúng. Ta đã tiến một tên trong đám đó về miền cực lạc rồi. Còn một kẻ điên dại thì sớm muộn gì Hắn cũng sẽ chết rũ xương tại đỉnh trùng phong thôi Nếu đám người con nhóc kiểu vi tìm kiếm được thứ gì đó ở nơi đây Thì hai người phải tìm cách lấy lại Nhưng không được phép tiêu diệt bọn chúng Khi mà chiếc hộp đó vẫn chưa trở về vị trí ban đầu Giờ mọi việc sẽ không dễ dàng Vì lúc nào bọn chúng cũng để cao cảnh giác Nên hãy tùy cơ mà hành động Chúng tôi hiểu rồi Suka cứ đi lo những việc khác đi Việc ở đây hãy để cho chúng tôi Kha Di khẽ gật đầu Chính những lời nói của đồng mạnh Rồi hắn cùng ngơ vào Quay bước ra khỏi hang Và đi khuất sau màn sương đêm Đang răng răng mở mịt Cầm tâm bản đồ Bằng vài của khí trên tay Kiểu Phi và các bạn của mình Cũng dần dần xác định được phương hướng Và sau một hồi lâu Những bước chân của họ đã tiến đến Được miệng hang đồng tam bồ Nhìn lại đoạn đường và đi qua hiểu mẫn khẽ co mình lại cô nói Thật khủng khiếp Những con đường ở đây kỳ dị một cách thật lạ lùng Tại sao lại có một nơi như thế này tồn tại trên thế gian được chứ? Rõ ràng là hiểu mẫn và những người còn lại không hề cảm nhận được hết mọi sự vật xung quanh Ngoại trừ kiểu vì Họ không hề thấy những chiếc bóng vất vơ đang ngồi ở hai bên đường Họ không hề nghe thấy những tiếng khóc thang Của những hồn phách mồ côi Đang phải chịu cảnh đời lâu lạ Nơi này vốn chỉ dành cho những linh hồn Những linh hồn ngàn năm không bao giờ được siêu thoát Cứ nghĩ đến chuyện đó Thì Kiều vi lại muốn phá tan đi lời nguyện quỷ quái ấy Để trở lại mọi thứ theo đúng với quy đạo của nó Đúng là chỉ còn cách hóa giải ra là Thì hai thế giới ảo thực mới có thể Trong sáng như thuở ban đầu Người đến đây kiểu vi nhìn lại mọi người, cô khẽ nói Trong hang động này có một chỗ được đánh dấu chấm đỏ Mọi người hãy chú ý tìm cho thật kỹ nhé Tất cả gật đầu Cùng với sự quyết tâm đang dâng lên đầy áp Những chiếc đèn pin loang loáng được quét thêm mọi lượt xung quanh Bốn bè mọi thứ đều đang tĩnh lặng Điều này như làm cho nhóm bạn cảm thấy yên lòng hơn Đang định bước chân vào thì bất chật Kiều vi đứng hướng lại. Vì cô nghe văng vẳng của tiếng ai đó bên tay. Kiều Vy, Kiều vi đừng vào. Trong đó có người, trong đó có người xấu. Với là tiếng của Nhiêu Sùng. Kiều vi sừng sốt cô gọi hét lớn. Khả Luân, Khả Luân, Lai Lâm, mau dừng lại đã Khả Luân vừa bước vào được một đoạn thì nghe thấy tiếng gọi cho Kiều Vy anh bồi đi ra. Miệng hỏi thận trọng. Có chuyện gì vậy cô Vy? Bây giờ chúng ta không thể vào trong đó được Trong đó đang có những kẻ xấu Trong đó đang có những kẻ xấu ư Nhưng mà chúng ta đã vào đâu Làm sao mà có biết được Là là Linh Tính đã mách bảo cho em Không thể nhầm lẫn được Nhưng chẳng lẽ chúng ta đã đến tận đây rồi Mà lại không thể vào ư Thầy Khả Luân buông câu hỏi với vẻ bức bối kiểu vi thầm làm nhầm không thành tiếng Nghiêu sung, nghiêu sung, sao anh không chịu lên tiếng, giờ tôi biết phải làm sao đây. Miệng cứ làm nhầm trong bê tắc, rồi bắt chợt giọng nói ấy lại văng vẳng bên tay Kiều Vy. Không thể vào đó được, không thể vào đó được. Kiều Vy bì cô bình tĩnh lại rồi cô quay sang phía mọi người để giải thích. Trong đó đang có những kẻ rất nguy hiểm, có thể bọn chúng chính là đồng bọn của tên Kha kia. Bọn chúng là những kẻ không dễ tiêu diệt. Nếu như không biết được yếu huyệt của bọn chúng thì chúng ta không thể chiến thắng được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net